Tâm An và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc là vào 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Quỳnh Loan có tựa đề Chọn Dễ. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Diệp Yên, một cô gái 26 tuổi bà chỉ yêu duy nhất một người trong cuộc đời 26 năm của cô và người đàn ông ấy không may đã qua đời năm cô 23 tuổi. Vậy thì chuyện gì lại đến với cô gái Diệp Yên khi mà anh chàng Tiên Hưng luôn ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô nhưng đổi lại không nhận được tình yêu của cô. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và tâm an và kênh đọc truyện audio hài ngoại sẽ gửi đến cho quý vị vào mười hai tập truyện. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tam An nhé. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập một của câu chuyện chọn dẻ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lam Diệp Yên Hướng dẫn viên du lịch của công ty Vép Ba Ba Lần đầu tiên cho phép Em xin được gửi đến tất cả mọi người Một lời chúc sức khỏe Một lời chào thân thương nồng nhiệt nhất Chúc cho buổi tham quan du lịch ngày hôm nay Được diễn ra thật trọn vẹn tràn đầy niềm vui và hứng khởi Như các bạn biết rồi đấy Vịnh Hạ Long chính là điểm đến đầu tiên Vào sáng nay của chúng ta Mọi người vui lòng kiểm tra lại đồ đạc Hành lý của mình trước khi xuống xe Em xin cảm ơn giọng của nữ hướng dẫn viên du lịch trong trèo êm tai cất lên ai nấy trên xe dù mệt mỏi vẫn luôn cảm thấy rất hài lòng yên đứng trên đầu xe mỉm cười với từng vị khách đồng thời đưa mắt quan sát phía cuối xe nhằm kiểm tra quân số cả đoàn bao gồm ba mươi sáu người đã có mặt đông đủ chiếc xe rời khách sạn lúc năm giờ sáng gần sáu giờ đã có mặt tại cảng chuẩn bị ra vịnh diệp yên nhẹ nhàng hướng dẫn từng người lên thuyền nhắc nhờ họ ngồi yên vị trí, ổn định chỗ ngồi. Trong đoạn đa số là các bạn nam nữ còn trẻ. Đôi lúc mấy anh chàng trẻ tuổi, vui tính, buông lời treo chọc nữ hướng dẫn viên. Những lúc như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng mìm cười, ánh mắt hướng sang chỗ khác. Vị trí trung tâm của thuyền khá vui. Tiếng cười nói hò hét, khuấy động phong trào của các bạn trẻ, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Phục vụ mang tới cốc nước ép dưa hấu, nói rằng có một người muốn mời riêng diệp yên cô nhìn theo hướng chỉ của người phục vụ thấy một đôi nam nữ đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ người nam đầu đội mũ lưỡi chai màu đen áo phông trắng quần bò rách trên tay cầm chiếc ai bát nhìn không rời mắt còn cô gái ngồi bên cạnh dù được trang điểm kỹ càng vẫn không che được làn da trắng xanh cùng với bờ môi xám xịt suốt quãng đường di chuyển kẻ đáng ghét đó thường xuyên nhìn trộm diệp yên Khi thì nhìn cô chầm chầm, lúc lại tùm tìm cười như một kẻ điên. Cô cảm thấy rất nực cười. Đi với người đẹp, lại còn có tâm trạng để ngắm nghĩa cô sao? Đúng là cái đồ đẻo. Đáp lại ánh mắt đó, cô nguyết một cái rõ dài. Thuyền cập bến tại hang sừng sốt, Diệp Yên rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rất nhanh cô quay trở lại vai trò của mình. Như mọi người nhìn thấy rồi đấy, đây chính là hang sừng sốt. Là một trong những hang động đẹp nhất Vịnh Hạ Long Nằm trên đảo Bồ Hòn Thuộc trung tâm Vịnh Hạ Long Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh Cái tên độc đáo hang sừng sốt Bắt nguồn từ năm 1901 Một nhà khoa học người Pháp Đã ghé thăm nơi đây Và đặt tên cho hang động này Là hang động của sự ngạc nhiên sừng sốt Quả đúng với cái tên của nó Khi bước vào trong hang Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên ấy Tầng tầng lớp lớp đủ loại hình thù của đá Nhiều màu sắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này. Máy ảnh điện thoại được sử dụng hết công suất. Không khí mát mẻ, mọi người đều cảm nhận chuyến đi này vô cùng thoải mái và dễ chịu. Đến lúc trở về khách sạn, ai nấy đều muốn có một ngày, thêm 8 tiếng nữa để tiếp tục cuộc hành trình, khám phá du lịch. Yên trở về phòng khách sạn sau một ngày làm việc chăm chỉ. Tắm xong... Cô chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ là thế, nhưng tiếng chuông bên ngoài cửa liền phá hỏng ước muốn của cô. Bật dậy theo phản xả cô ủi oài bước ra ngoài. Chị Yên có phải không? Chồng chị có đặt riêng nhà bếp món phở bò. Em mời chị dùng, chúc chị ngon miệng. Chồng sao? Yên phì cười thành tiếng. Cậu Lệ Tân không nhắc, chắc là có người quên rằng mình đã có chồng. Sở thích của cô người ta đều nắm rõ. Cô thích phở Điều đó anh luôn nhớ Nhớ lại ba năm trước Trong lúc bệnh nặng hấp hối Ba Phú tin tưởng giao con gái cho anh Lạ thay Anh không những không từ chối Còn vui vẻ nhận lời đồng ý Chăm sóc cô cả đời Mọi chuyện giống như chuyện cổ tích Sau đó thì ba cô bình an vô sự Khỏe mạnh dèo dai đến tận bây giờ Đâu có bệnh hấp hối gì đâu Còn hai người lại kết hôn Trên danh nghĩa Cũng được tròn hai năm Từ ngày dọn về sống chung, anh luôn theo cô đi các tour du lịch. Dù gần hay xa, anh cũng không bỏ sót bất cứ chuyến bay nào. Hôm nay cũng vậy, vừa mở cửa, khuôn mặt đáng ghét ấy lại xuất hiện. Cho anh vào nữa. Vẫn chiếc mũ lưỡi chai đen và bộ quần áo bụi bạm ban sáng. Giây phút nhìn thấy cái đồ đáng ghét ấy. Sợ chán hết ban sáng đã giảm đi phân nửa. Người gì đâu mà vô duyên kéo vali quần áo đứng trước cửa phòng người ta. Còn dương ra cái bộ mặt vô tội Đến mức thương hại Diệp Yên hất thàm Hỏi anh một câu lạnh lùng Anh muốn cái gì đây Vẫn như mọi lần Đêm nay anh muốn ở cùng với em Đúng là cái đồ mặt dày Cô không nói thêm Giờ tay định đóng cửa Rất tiếc đã chậm hơn người ta một bước Cô có cố gắng ngăn Cũng không ngăn được đôi chân thon dài ấy Chỉ cần hai nhịp Thì người đó liền có mặt trong phòng Lại đây anh giấy tóc cho, biết ngay mà. Anh mà không đến, chắc là em nhịn đói. Để tóc ướt mà ngủ cho mà xem. Hưng cào nhau cũng đúng. Nếu như Hưng không xuất hiện vào lúc này, chắc là cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Giống như mọi thứ từ anh luôn đúng. Vĩ như bắt phở nóng hồi ban nẫy. Đến lúc khi cô đang cảm thấy rất đói. Anh không ngờ cùng với mấy cô gái kia sao? Không yên ngoan ngoãn ngồi đó để mặc anh đùa nghịch mái tóc của mình đã từ rất lâu cô đã quen và thản nhiên đón nhận mọi sự chăm sóc từ hưng người đàn ông này ngoài phong lưu đa tình thay người yêu như thay áo thì mọi thứ của anh đối với cô đều tốt hai năm qua cô chấp nhận anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng cô không trói buộc anh và anh cũng không trói buộc cô giữa hai người không tồn tại tình yêu cũng không ràng buộc trách nhiệm hôn nhân chỉ là hình thức Không đăng ký cũng chẳng đãi tiệc Sống chung nhà và ngủ khác phòng Hai người hai cuộc sống Tự do là thứ tồn tại duy nhất Em uống cốc nước chanh này đi Này em nói hơi nhiều Uống cho đỡ rắt cổ Mà đưa chân đây anh bóp cho Hộn hợp nước ấm gừng tươi Muối với cả lá ngải đấy Đảm bảo hết đau chân Ngủ ngon lành nhá Hưng kéo chân cô ngâm vào chậu nước ấm, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân đã sưng phủ vì đứng lâu của cô. Ai đó thấy không được thoải mái, còn người ta thì cứ vô tư nói cười. Diệp Yên ngồi trên ghế chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Nếu người nào đó may mắn được anh yêu, chắc là cô gái ấy là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cô chỉ là một người bạn chi kỳ tri ky cua anh, vậy mà anh cũng đối tốt với cô tới mức này. Nếu là người vợ thực sự, con người anh sẽ tốt đẹp tới mức nào đây? Thôi đủ rồi đấy, ngủ đi. Những câu nói nhát gừng không chủ không vị, anh đã nghe tới thuộc lòng từng chữ. Bản tính ít nói trời sinh, cộng thêm cú sốc lớn cách đây 4 năm, đã biến một cô gái vô tư hay cười, trở nên lầm lì và gai góc. Anh không cảm thấy khó chịu, thậm chí nhiều khi còn thích chọc cho cô, phải tức điên. Ừm. Vậy em ngủ ngon nhé. Nhớ mơ về anh đấy. Đi theo cô càng ngày, biết được cô mệt tới mức nào. Hưng không muốn quấy dày giấc ngủ quý giá của cô. Cô nằm trên giường còn anh lặng yên ngồi trên sofa. Anh thực hiện lời hứa với ba phú. Sau một năm ông bình an vô sự, trong một ngày hè nắng nói oi bức, anh lập tức ngò lời cầu hôn. Diệp Yên à, chúng ta kết hôn đi. Đối với Diệp Yên khi ấy, Anh là một người bạn tri kỷ không hơn không kém Đồng ý với ba lấy anh chỉ là nhất thời bị động Không hề tự nguyện dù chỉ một chút Hơn nữa mọi quyết định của cô khi ấy Có thể được coi là không bình thường Nhờ nhìn thấy ánh mắt do dự của cô Anh nói một câu Đáng mặt đàn ông nhất trên đời Diệp Yên, em yên tâm Nếu như em không đồng ý Anh sẽ không bao giờ động vào người em Tâm trạng như đá tàng đè nặng Vừa được tháo gỡ Yên giờ ngón tay út ra, ngoác vào bàn tay của anh làm tin. Được, nói lời, giữ lời. sao kèo chớp nhoáng, cả hai người dọn về sống chung, ba mẹ hai bên mừng như mắt được vàng. Hai nhà sát vách, gà con mà như không gà đi, người lớn tôn trọng suy nghĩ trẻ con. Hương nói quyết định sống thử một thời gian, nếu như hợp thì đăng ký kết hôn. Còn nếu như cảm thấy ổn, sau khi có con, sẽ tổ chức lễ cưới. Không một ai trong gia đình hay biết, hưởng cô vô vàn người đẹp bên cạnh. Còn cô gái này lại thoải mái tự do được làm những gì mình thích. Anh tuyệt nhiên không làm gì đi quá giới hạn. Lần nào đi tour cùng nhau cũng vậy, cô ngủ giường một mình, anh nằm sofa. Thời tiết Quảng Ninh đồng đành như gái 18, ban ngày mát mẻ nắng ấm dịu dàng, đến tối mây đen thì nhau kéo đến dày đặc cả một khoảng trời mưa rông thì dài rác sớm chớp ầm ầm giống như mẹ thiên nhiên đang nổi trận lôi đình tiếng sầm tiếng xét thi nhau giáng xuống giống như ông trời muốn quét sạch vạn vật nhân gian a có cô gái co cắp nằm đó bỗng giật mình bởi tiếng đùng đoàn chói tai một tia chớp lóe sáng lạnh lùng sạch ngang bầu trời những vết dạn chân rết như muốn xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh vụn Cô gái mờ choảng mắt ra, hốt hoảng. Hưng ơi, Hưng ơi, Hưng! Anh đâu rồi? Hưng ơi! Cô đưa tay trò trọng xung quanh tìm kiếm người mà bản thân mình tin tưởng nhất vào lúc này. Mồ hôi trên chán ướt đẫm, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, không tran uot đam nào không chế. Cô ngồi co người, hai tay theo phản xạ bịt hai tay. Liên tục lắc đầu hoàng sợ, từng giọt nước mắt bất lực, bắt đầu rơi xuống không kiểm soát. Hưng nghe tiếng cô gọi bật dậy thật nhanh Anh lập tức chạy đến bên giường Chỉ thấy Một giây sau đó Anh đã vội vàng ôm gọn lấy cô Vào trong lòng anh và vỗ về Không sao không sao Anh đây rồi Đừng sợ Hưng đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ sống lưng Cố gắng gì chặt lấy người ta nhất có thể Vì anh biết Chỉ làm như vậy mới khiến cô bớt sợ Cô gái trong lòng anh không ngừng run rẩy, Anh biết Cô vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ Chưa thể nào vượt qua. Mỗi khi trời nổi sấm chớp, cô sẽ không còn là chính mình. Nếu có thể anh rất muốn xóa sạch ký ức của cô, muốn cô trở lại một cuộc sống bình thường trước khi người đó xuất hiện. Cho dù người đời mắng anh ích kỷ, anh cũng vui lòng chấp nhận, không oan trách. Bốn năm là quá đủ, cho khoảng ký ức đau buồn. Người năm xưa không còn, cớ sao người ở lại, vẫn phải chịu cảnh đau lòng chứ. Căn hộ của Hưng ở thuộc trung cư Goldman City trên đường Hồ Tùng Mậu. Môi trường sống nơi đây là sự kết hợp giữa tổ hợp quảng trường và không gian sống xanh, sạch, giúp dân cư sống tại đây được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Nơi đây an ninh tốt, không khí trong lành, thích hợp cho những ai muốn tách biệt khỏi thế giới ổn ảo bên ngoài. Khi mới dọn đến, Yên nghe nói anh vừa làm hợp đồng thuê căn hộ này dài hạn. Ngọ qua cách bài trí, cũng như sắc trầm tổng thể. Cô cảm thấy rất hài lòng Thời gian trôi thật nhanh Mới đó mà cô ở đây được hai năm có lẻ Đếm đến ngón tay sực nhớ ra ngày hôm nay là đầu tháng yên vội vàng lôi chiếc phong bì trong ngăn kéo ra nhét vào đó một khoản tiền nhớ ra ngày hôm nay là đầu tháng Yên vội vàng lôi chiếc phong bì trong ngăn kéo ra Nhét vào đó một khoản tiền nhỏ nhỏ Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Cô nghĩ Hưng chưa ngủ Ngọ vào thấy có người đang ung dung nhằn nhã Ngồi chơi game Mà kể thế giới xung quanh Tay vẫn đeo phone Tay cào phím loạn xạ Ai đó không hề biết có người vừa mới ngang nhiên đột nhập vào phòng mình. Phòng máy khủng của Hưng thông với phòng ngủ cá nhân. Yên nhớ có lần anh từng nói, thiết kế như thế tiện cho việc chơi game tới gần sáng. Mệt quá, có thể lăn ra ngủ. Cái con người này luôn luôn tùy tiện như vậy. Thanh niên lười biếng, chơi game ngày đêm không chịu làm việc. Diệp Yên chỉa chiếc phong bì rán kín trước mặt mình chia chiec phong bi gian kin truoc mat minh đua cho anh. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Tiền nhà và tiền ăn thắng này. Hưng không yêu cầu, nhưng đều đặn hàng tháng cô vẫn chia sẻ cùng anh tuyển thuê nhà và chi phí mua cơm. Anh có thể nấu, cũng có thể gọi ship cô đều vui vẻ đón nhận. Tất nhiên một người biết nấu ăn lại rảnh rỗi như Hưng, lựa chọn vào bếp phục vụ cô ngày ba bữa cơm là điều dễ hiểu. Mãi chăm chú nhìn người đối diện, tối mắt một mạng, anh khẽ xỉ một tiếng, nhăn mặt quay sang cô cầu nhào. Có nhất thiết phải sòng phẳng thế không? Anh đủ sức nuôi vợ cả đời. Cất tiền đi, muốn tiêu cái gì thì tiêu cho thoải mái. Yên lại trà treo, giọng có đôi chút mỉa mai. Cả ngày quanh quần trong nhà, chơi game, còn nhiều hơn ngủ. Bản thân còn không lo nổi, định lấy cái gì mà bao em. Khuôn mặt của Hưng đang bí xỉ nghe tới đây bỗng dưng cười hớn hở. Diệp Yên thầm mắng, kẻ đáng ghét, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đùa cợt không có điểm dừng. Thế vợ không biết à? Chơi game cũng là một hình thức làm việc và kiếm tiền đấy Không có tiền trả tiền nhà thì báo em một tiếng nhé Yên nhớ không lầm từ ngày quen nhau tới giờ Anh chưa từng nhờ và câu chuyện gì thì phải Nhất là những chuyện liên quan tới tiền nông hay là vật chất Nghĩ tới người ta vì mình mà làm nhiều chuyện Cô đề nghị anh tranh thủ lượn lờ thành phố Kiếm việc làm Chứ suốt ngày du rú trong nhà Chỉ khiến càng ngày càng ngu người đi Nhưng mà Hưng chỉ cười không nói gì. Được vài phút lại bắt đầu bộ dạng cợt nhà ban đầu. Anh nói rằng anh muốn đi xin việc lắm. Nhưng mà trong nhà chẳng có bộ hồ sơ gốc nào. Cái con người này hình như rất khác người thì phải. Cô tức giận quát lớn. Không có thì ra phường mà xin. Đương nhiên anh gật đầu tán thành với cô. Nắm tay cô thủ thỉ nịnh nọt. Vợ về quê làm cùng với anh. Con người nghe dỗ ngọt lại thấy bùi tai ba tháng rồi chưa thèm về thăm ba mẹ này con người đích thân đưa về thì cô dạy gì mà lắc đầu từ chối hưng vào vai một thanh niên ngoan ngoãn gọi một cuộc điện thoại cho ba thành mẹ vân đơn giản là thông báo sáng mai hai vợ chồng anh có mặt tại nhà ấy vậy mà hai con người cô đơn lâu ngày ấy ngóng con dâu con trai đến mòn mỏi tâm can biết tin sáng mai hai đứa chúng nó về đôi vợ chồng già thao thức suốt đêm không ngủ được đi ra đi vào suốt ruột ngóng từng giây từng phút đã mất ngủ thì phải cho lão hàng xóm mất ngủ cùng tội gì phải chịu đựng một mình nói cho oai cái miệng chứ người hàng xóm nào đâu phải a xa lạ chính là hai người nhà sát bên gọi với cái tên thân mật là ông bà thông gia đèn điện hai nhà để sáng trưng suốt đêm trời vừa hường sáng đã y ới gọi nhau phân công người đun nước người thịt gà người nhặt sau người vào bếp cuốn nem ai nhanh hơn thì phóng xe ra chợ mua thêm ít miếng rong rau củ. Cơm nấu xong xuôi từ rất sớm, đến gần trưa vẫn chưa thấy tụi nhỏ về, cả bốn người ngồi buồn thiêu bên ngoài. Từ trong tâm về có hơn số, tính sông xanh có hơn một tiếng, cả thời gian tắc đường. Ây vậy mà đã muộn tới 5 phút, vẫn chưa thấy tụi nhỏ đâu. Bảo hại bốn thân già, ngồi trong nhà ngóng dài cổ chờ đợi. Họ giận lắm, hình như là dỗi rỗi. Cả bốn người ngồi đó to nhỏ với nhau Bàn bạc rằng tí nữa hai đứa mà về Nhất định làm mặt lạnh Không thèm vui vẻ chạy ra đón giống như mọi lần Dặn lòng phải lạnh lùng Hững hờ cứng rắn Ây vậy mà giây phút nhìn thấy hai nhân vật chính lững thững bước vào nhà Cả bốn người tranh nhau Chạy ra hỏi han diếu diết Thằng Hưng nó về rồi đấy mình Bà Phú vui mừng vội vàng Đặt bình gốm cổ lên kề Quay sang vợ mình gào thật lớn Mẹ mơ vui tới nỗi, đang uống cốc nước chè xanh, suýt sặc tới phát nghẹn. Ừ, chàng rẻ cực phẩm của tôi về đây rồi mình nó ơi. Được quá, con nhà người ta không bao giờ làm ba mẹ thất vọng. Bà Phú mẹ mơ phớt lỡ con gái, chỉ quan tâm hỏi hăn con rể đi đường xa có mệt không, có muốn uống nước gì cho đỡ khát không. Bà Thành và mẹ Vân cũng không vừa, thấy con dâu bị gia đình bơ đẹp cũng thể hiện thương nhớ nhớ, ôm Diệp Yên vào lòng, như thể gia đình đoàn tụ sau 20 năm ly tán do chia cắt chiến tranh vậy. Yên xinh đẹp yên tuyệt vời, mau vào trong này ngồi cho mát đi con. Mẹ Vân lôi lôi kéo kéo, xót con dâu đi đường xa khó nhọc vất vả, liền nhanh tay lấy trong hộp ra chiếc khăn mát, lau lau chùi chùi cho con dâu yêu quý. Lần nào gặp mặt nhau cũng vậy, bố mẹ hai bên như những vị tướng chỉ huy ngoài xa trường, khát khao giành chiến thắng về mình, không bên nào chịu thua bên nào. Lôi kéo mất một hồi, hai đứa trẻ ở giữa nhăn nhó khó chịu, cũng may có hai vị cứu tinh xuất hiện, giải nguy ngay lập tức. Các người có thôi đi không? Định diễn tuồng đến bao giờ? Muốn cho cái thân già này sống nổi vì đói đi à? Hai vị bố lão đồng thanh quát lớn, sáu người đứng trước cửa bị dọa cho khiếp mất hồn. Ông trên tay cầm chiếc gậy đầu rồng, tay còn lại vuốt bộ râu bạc trắng, còn bà thì mặc chiếc áo bà ba màu nâu đất, tay cầm chiếc ba tong bốn chân, thui thật mạnh xuống nền nhà, không quên đưa mắt sang sân bên này, nguet dài một cái. Ông nội Yên và bà nội Hưng đứng trong sân nhìn ra, tuyệt nhiên không bước qua ranh giới vạch kẻ vôi giữa hai nhà. Hai người này mặc dù sinh ra không dành cho nhau Nhưng lại hiểu nhau còn hơn cả vợ chồng Yên từng nghe bà nội kể lại Ông nội cô ngày trước yêu bà nội hưng Hai người yêu nhau say đắm Thế non hẹn biển sống chết Chỉ đòi lấy bằng được đối phương Ấy vậy mà chỉ vì một phút hiểu lầm nhỏ nhoi Lại khiến hai người chia tay trong ấm ức Vạch kẻ vôi kia Cũng được sinh ra từ dạo ấy Hai ông bà không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài Ngày khi nghe tin hai đứa cháu thành đôi, cũng tuyệt nhiên không bước qua cửa nhà dù chỉ một lần. Nghe tiếng quát lớn trong nhà, sáu người họ chia làm hai phe, bảo nhau nhà nào về nhà nấy. Bà Vũ mẹ mơ nhanh tay kéo con rè về phía mình, còn ba thành mẹ Vân nhẹ nhàng âu yếm con dâu như báu vật thất lạc nghìn năm. Tình cảm quý gia ấy không phải tự dưng mà có. Từ ngày nào đó xưa ơi là xưa Cái ngày mà mẹ Vân mang thai hưng Được hơn một tháng Mẹ mơ lúc đó ao ước thèm thường lắm Chả làm mẹ cưới đã được 6 năm Vợ chồng mong ngóng mãi Vẫn chưa có tin vui Đến khi hàng xóm sát vách dễ dàng có được Khiến cho mẹ mơ tủi thân Mẹ chán, mẹ buồn, mẹ đau, mẹ khóc Mẹ làm đủ mọi cách mà cuối cùng điều ước ấy Bao lâu nay Vẫn không thành sự thật mãi đến khi mẹ ôm bụng mẹ Vân, mẹ Âu Yếm, mẹ Thủ Thì chuyện trò, mẹ nhẹ nhàng xin vía. Thế nào mà hai tuần sau, mẹ thông báo có bầu. Khi biết tin mẹ mang thai một trai một gái, hai ông chồng mứng rỡ, lập tức giao kèo nhận thông ra ngay. Kể ra ông trời đúng là khéo sắp đặt định mệnh, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Diệp Yên sinh sau một giờ nên ngoan ngoãn gọi Hưng là anh. Từ những ngày bắt đầu đi học, Hưng luôn âm thầm bảo vệ cho cô em hàng xóm, tình nguyện mang gặp sách cho cô trong suốt 12 năm học. Ngay từ ngày đó, hai gia đình đã chia làm hai phe, bà mẹ cô ca ngợi anh trắng trèo đẹp trai, bà mẹ anh suýt xoa cô đáng yêu ít nói. Cho đến bây giờ, trứng cuồng con nhà bên của ba mẹ cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vẫn là ca ngợi con dâu con rể lên tận may xanh, Thức ăn thì gấp có ngọn Xếp đầy âm áp trên càm mặt bát Nợ này Ăn đi con Ăn nhiều cho béo Lấy sức bật lại cái thằng chồng hư đốn của con Chiếc bàn dài nằm ngang sân hai nhà Ngồi nửa mâm cơm bên phần sân nhà mình Mẹ vẫn không quên Xỉa đều con trai Mẹ mơ nghe vậy tức lắm Bắt đầu vào cuộc chiến Nếu như vợ con mà láo Mẹ tử mặt Sẵn sàng cưới cho con Một đứa con gái khác chí ạ Hai bên đấu khẩu với nhau qua lại, kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, tần số âm thanh lớn ở mức cực đại, nghe như tiếng đàn, ong óng phú vù bên tai. Đàn ông sức dài vai rộng, mà ở nhà nấu cơm cho vợ, không biết xấu hổ à con trai? Bà thành mắng mà hưng chẳng giận, nhưng anh thành công khiến cho ba phú bức xúc thay, ba lớn tiếng, quát lại ông thông ra. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Con rể tôi, không thích thể hiện. Chứ nó xuất sắc lắm Trong mắt phụ huynh Con gái dù lớn thêm bao nhiêu tuổi Vẫn là những đứa trẻ chưa chịu trường thành Tất thầy mọi thứ trên đời Có thể thay đổi Chỉ riêng tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái Là vĩnh cửu trường tồn Con người im lặng Từ đầu tới giờ Hiểm hoi lắm mới có dịp lên tiếng Kìa ba mẹ Thức ăn nguội hết cả rồi đi ạ Người kiệm lời nhất nhà rút cuộc Cũng chịu mờ lời tất cả mọi người đều dồn về phía diệp yên lần nào cũng vậy khi mọi người trong nhà đang tranh luận hăng say thì cô lại là người duy nhất cắt ngang mọi chuyện diệp yên vốn thích một mình ưa không gian hẹp và ghét sự ồn ào điều căn bản là ba mẹ hai bên không chừa cho cô một chút không gian để cô có thể nghĩ ngợi lung tung cả nhà bỏ mặc lời cô gái nhỏ tiếp tục lời qua tiếng lại ồn ào náo nhiệt y như lúc ban đầu thường những lúc như thế này Hưng sẽ chạy lại, mặt nhảy mắt nhỏ, chọc cô tức phát điên mới chịu buông tha. Nhưng không hiểu sao lần này, kẻ đáng ghét ấy đột ngột im lặng. Cô lại thấy có một chút không quen. Khoảng chừng 5 phút sau, Hưng mang tới cho cô vài miếng thịt được cắt nhỏ. Anh cúi xuống, vẹn mấy sợi tóc ra sau vành tai trắng trèo, thị thầm vừa đủ để mình cô nghe. Vợ cố gắng chịu đựng thêm vài tiếng. Sáng mai xong việc, anh đưa vợ về nhà. Cái giọng điệu ngọt ngào phát gớm Vào tới tai Diệp Yên Nghe như tiếng cóc ngóe Tiếng ếch ổp kêu gào Vào những đêm trời đổ mưa Đối với cuộc hôn nhân này Chỉ có Hưng là người luôn treo bên ngoài miệng Còn Diệp Yên chỉ coi là trò đùa Một trò đùa không hơn không kém Hay nói cách khác Chỉ là một hình thức dùng để đối phó với phụ huynh Về mặt không hề dễ coi chút nào Cô dứt khoát Hất bàn tay không ăn phận đó ra Này Anh đừng cố gắng tỏ ra thân thiết như vậy. Người lớn không biết lại tưởng chúng ta yêu nhau. Đến chết đi sống lại đấy. Ừ, yêu. Anh yêu vợ nhất trên đời. Tiếng yêu nói qua miệng anh rẻ mặt tới mức không đáng một xu. Cô dị ứng với kiểu nói chuyện tán tình phụ nữ, bậy bạ của Hưng. Theo như những gì cô thấy, trung bình cứ vài tháng, anh lại thay bạn gái một lần. Kẻ đào hoa như anh, sao có thể hiểu thế nào là tình yêu được chứ? Hưng hoàn thành hồ sơ xin việc chỉ trong một giờ, ở nhà chơi thêm đến chiều, anh đưa Diệp Yên quay trở lại thành phố. Những ngày tiếp theo, Hưng tìm kiếm một số công ty đăng tin tuyển dụng, nhưng rất tiếc chỉ nhận được cái lắc đầu dứt khoát từ ban lãnh đạo công ty. Bộ phận nhân sự nói thật lòng rằng, vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của anh chỉ phù hợp làm người mẫu hay ca sĩ diễn viên, còn tấm bằng chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, vừa không có kinh nghiệm làm việc, lại không có ý chí tiến thủ. Tốt nhất nên về nhà chăn lợn thì hơn Nghe xong câu đó Hưng lập tức bật cười thành tiếng Trong cuộc đời học làm lập trình viên Đây là lần đầu tiên anh bị đối phương Coi thường một cách nặng nề đến vậy Cũng có thể vì thái độ không mấy tôn trọng của họ Mà đến khi được đặt câu hỏi về khả năng Tạo hiệu ứng đám đông Anh trả treo một cách rất xuất thần Đứng trước nhà tuyển dụng Anh sẽ nói gì Để gây được sự chú ý Không cần đến 5 giây suy nghĩ Hưng đã đưa ra câu trả lời một cách xuất sắc nhất Bạn bè thường nói tôi đi đâu vỡ nợ tôi đấy Tôi từng làm việc ở 4 công ty Thì cả 4 công ty đó đều phá sản Hưng chỉ muốn nói thêm Vì vậy nếu ban giám đốc đồng ý nhận tôi vào làm việc Tôi sẽ cố gắng hết sức để công ty thi ca bon cong ty đo đeu không phải là cái thứ nam Nhưng mà lúc này anh liền bị cắt ngang Trả lại hồ sơ ngay tức khắc Anh vẫn đang ngây ra không hiểu Muốn biết mục đích của họ đang bày ra trò gì Rõ ràng là muốn người ta gây sự chú ý Nhưng đến khi được chú ý rồi Lại đuổi cổ không thương tiếc Mặt trời ngà dần về Tây Lo sợ hưng buồn giàu nghĩ ngợi lung tung Diệp Yên kéo anh tới địa chỉ phỏng vấn cuối cùng Vincent là công ty chuyên về mạng viễn thông Cần tuyển dụng vị trí bảo trì phần mềm máy tính Nhà tuyển dụng tiếp tục đưa ra câu hỏi Nếu anh làm việc tại công ty Trong một cuộc họp rất quan trọng... Có bốn vị lãnh đạo... Mà chỉ có ba chiếc cốc uống trà... Thì anh sẽ làm gì để giải quyết tình huống? Hưng ồ lên một tiếng... Về mặt vô cùng tự nhiên... Anh nhìn thẳng vào mắt ban giám đốc ngồi đó... Và tự tin hỏi lại... Công ty gì mà có mỗi ba chiếc cốc? Liệu có nhầm lẫn gì không? Không đủ tiền mua một bộ à? Có đắt lắm đâu... Nghèo như thế... Liệu có tiền để trả lương cho tôi không? Cuộc phỏng vấn diễn ra được hai phút... Có tất cả ba ứng viên thay nhau trả lời. Nghe giọng điệu nói chuyện của trường phòng kỹ thuật thì anh đoán được mình tiếp tục bị đánh trượt một lần nữa. Chiếc di động được cất dưới gầm bàn. Lại tiếp tục ban cho anh một tin nhắn. Trượt lần thứ sáu rồi. Vợ đừng buồn anh nhé. Diệp Yên ngồi bên ngoài. lắc đầu vì sự vô tư của anh. Nếu như cô nhớ không nhầm, con người này hình như chưa bao giờ biết buồn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cũng có thể truyền năng lượng tích cực cho tất cả mọi người Tính cách này trái ngược hoàn toàn với con người cô Vẻ bề ngoài mạnh mẽ kiên cường Nhưng chỉ một chút khó khăn nho nhỏ Cô có thể nghĩ tới điều tiêu cực nhất Kể cũng lạ Hai con người không có điểm chung Sống cùng nhau dưới một mái nhà Nhưng lại không khiến cho cô cảm thấy khó chịu Chỉ ít ở bên hưng Cô không cần để cao cảnh giác Cũng không cần phải cố gắng tỏ ra rượu ràng Thảo mai nha nhung lai khong khien cho co cam thay kho chiu chi it o ben hung co khong can đe cao canh giac cung khong can phai co gang to ra diu dang thao mai Nhưng mà xem ra cô nên đi học một khóa hiểu điệu thục nữ vì chỉ mỗi việc đứng lên thôi cũng vô tình đụng phải người đối diện. Khuôn mặt ấy không hẳn có chút quen thuộc nhìn kỹ thì thấy không quen cho lắm. Mắt cô để trên chán à? Bản thân cô phải cật lực dùng trí lực, thị lực, thính lực 26 năm cộng lại. Sau 9 phút 16 giây suy nghĩ và đo độ to của mắt với người đối diện Diệp Yên cũng nhận ra giọng nói khi nãy Cô nhận ra đầu óc của mình hơi có vấn đề về ghi nhớ khuôn mặt phải đến khi người ta nói ra một cái tên cô mới thấy ngờ ngờ đôi chút. Không ngờ đến giọng nói khàn khàn ấy đến ông tổ ngành thám tử cũng không nhận ra cô ta. Thì ra là thư người bạn học trung cấp 3 không thân thiết lắm. Nhìn kỹ không giống thư này là thư nào làm gì phải bạn trung cấp 3 với cô ngày trước. Nhớ ngày đầu nhập học trông nó béo ủ ủ mặt tròn nịnh Giang ngâm đen, tính tỉnh nhút nhát, cộng thêm khoản học kém, chỉ được cây xiêng ăn nhác làm không ai bằng. Vậy mà ngày hôm nay, trông nó nhỏ nhắn trắng trèo, không thua kém mấy hot girl trên mảng. Diệp Yên chưa kịp cất lời chào, Thư liền nhanh nhào hỏi chuyện. Ơ, Yên, tới đây phỏng vấn xin việc cùng với Hưng à? Ừ, Thư làm ở đây à? Tôi làm bên truyền thông hình ảnh, lâu lắm rồi không gặp hai người. Bây giờ bà và Hưng là một đôi đi à? Câu hỏi này khá khó, đắn đo một hồi, cô lựa tròn im lặng. Thư xưa nay vẫn vậy, không sâu tính, nhưng được cái nhiều khong xau nếu chưa có câu trả lời thỏa đáng, cô ta lại tiếp tục truy hỏi đến cùng. Thế hai người yêu nhau lâu chưa? Tôi nhớ không lầm, thì nhóm bà có bốn người, ngày đó nổi tiếng khắp toàn trường, bây giờ chỉ còn có hai người, buồn nhở. Nhớ lại quãng thời gian học phổ thông, Hưng, Yên, Linh và Bình học chung một lớp. Các bạn trong trường ghép đôi Bình Yên, Hưng, Linh Được déo tên nhiều nhất Không hiểu do lời chúc phúc của các bạn Thành sự thật Hay là do sự sắp đặt khéo léo của ông trời Mà lên đến đại học Linh Hưng và Linh thành một đôi Còn Bình và Yên bắt đầu yêu nhau Từ năm cuối Cô và Bình chọn học ngành du lịch Vì hai người có điểm chung Là thích được đi đây đi đó Còn Hưng thích công nghệ thông tin Còn Linh thì ưa náo nhiệt Vì vậy lựa chọn Học đại học ngoại thương Học lên đại học tình cảm của bốn người vẫn tốt đẹp như xưa Giờ đây nghe tới chuyện cô và Hưng quen nhau Không khỏi khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ Không muốn đào sâu thêm chuyện cá nhân Diệp Yên cố ý làng tránh Ừ Cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian mà Có những con người tọc mạch là bản năng Còn hóng hớt chính là bản tính Thư lại tiếp tục Vậy sau khi tốt nghiệp đại học bà sống thế nào? Mà tại sao Hưng và Linh lại chia tay nhở? Thư cư gặng hỏi, mà ai đó lười không muốn trả lời. Chỉ định hỏi thăm bạn cũ đôi chút, không ngờ bạn lại cho ăn quả bánh bơ siêu to khổng lồ. Vốn dĩ muốn, quan tâm, không ngờ con bé đó càng ngày càng kiêu căng và ngông cuồng. Thư giận lắm, chân đạp phành phạch xuống đất, cuối cùng thì nói thêm một câu. Vậy có thể hiểu. Bà là Yên Trà Xanh có đúng không? Trà Xanh sao? Biệt danh lạ hoắc. Chắc con nhỏ đó gọi nhầm, chỉ là trùng tên thôi mà. Công nghệ thẩm mỹ thật khiến người ta bái phục. Vừa thay đổi diện mạo một con người, đồng thời thẩm mỹ nhân cách trở nên tuyệt vời hơn. Cứ ngỡ cắt đuôi thành công bà buôn dưa, không ngờ lại gặp ngay kẻ bán chuối. Xem ra lúc xuất phát Diệp Yên không xem đồng hồ. Những ngày còn học cấp 3, đến nhìn thẳng vào mặt của cô thư còn không dám chỉ vì tự ti vậy mà giờ đây động lực nào giúp nó làm vậy không phải là cô kiêu căng tự mãn mà bạn bè ngưỡng mộ cô là thật quý mến cô là thật không phải là cô tự nhận người mến cô cũng nhiều mà người ghét cô cũng không ít trong số thành phần chăm chỉ ném đá nhất phải kể đến vũ anh thư cái tên gây ấn tượng mạnh nhất đối với cô cái cách gây sợ của nó cũng thật là khác người Mỗi kỳ thi cô đạt học sinh giỏi Hay được một bạn nam trong trường tỏ tình Thư đều mua đồ ăn để tra tấn chính mình Hệ quả của việc trả thù ấy Thư lại tăng thêm vài ký Con người nếu không có trí tiến thủ Thì bạn sẽ vô tình bị người ta bỏ ra Bản thân sẽ bị đối thủ Đẩy thụt lùi lại tít phía xa Thư được cái vô tư không nghĩ nhiều Về vấn đề thứ hạng Càng không quan tâm tới tương lai của co chi tien thu thi ban se vo thân Thư Muốn cái gì đây Diệp Yên hỏi lại, không ngờ cô ta lại quát lên thật lớn. Lạ thật đấy, ngày đó Bình và cô chưa chính thức yêu nhau. Những lần thư tỏ tình, cô đều động viên Bình đồng ý. Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều im lặng. Nếu tình yêu có thể tranh giành, thì bản thân nó đã mất đi hai phần giá trị. Con người luôn có lòng đố kỵ, nếu không biết tiết chế lại bản thân, một ngày nào đó phần xấu ấy sẽ có dịp bồng nổ. Thư thường xuyên bị các bạn trong trường miệt thị ngoại hình có lúc còn bị ném cả cặp sách xuống sông hay là giấu dép trong vườn. Mỗi lần như vậy, Diệp Yên đều ra tay, bênh vực kẻ yếu. Khổ nỗi ngày đó Thư không cảm động, còn cho rằng cô ra oai cô giả táo. Đóng kịch trước mặt tôi, chắc là thấy tôi thế này. Bà Hà hê lắm. Có đúng không Yên? Những người có suy nghĩ ích kỷ thường áp đặt mọi điều tiêu cực lên người khác, ép bản thân đi theo lối mòn suy nghĩ, không có điểm dừng. Bản thân Diệp Yên khi đó vẫn là một cô bé chưa hoàn thiện về tâm sinh lý, đương nhiên sẽ nói những lời không dễ nghe chút nào. Sống trên đời bần cùng lắm, thì để người ta ghét, chứ đừng để người ta khinh. Thay vì đố kỵ, hãy tự nâng cao giá trị của bản thân mình đi. Có những con người không hẳn là không hiểu, mà là cố tình không hiểu. Có đôi khi... Người ta chửi rùa người khác cũng là một hình thức giải tỏa tâm lý cho bản thân. Chỉ cần cuộc sống không theo ý, họ liền quy chụp cho người khác những điều xấu xa nhất có thể. Dù đã trưởng thành, có một số người vẫn không chịu lớn. Họ ghim lại những bức xúc cho ngày bung tỏa ra giống như lúc này. Thư đỏ mắt, mặt trở nên dữ tợn, gào lên một cách thống khổ. Mọi người nói chỉ vì bà... Bà Bình mới chết. Bà đòng đành bà mẹ nheo. Bà đòi cậu ấy đưa bà đi chơi, giờ đây cậu ấy lạnh lẽo nằm đó. Bà còn vui vẻ sống với người khác, còn cướp người yêu của bản thân. Bà không thấy tội lỗi sao? Bà không thấy ghê tởm sao Yên? Từng câu từng chữ như muốn xé toạc lớp nguy trang cuối cùng của Yên. Trái tim máu thịt ấy rất lâu rồi, không muốn một ai bị tổn thương. Vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói không nặng không nhẹ, lại khiến nó dì máu có những thứ bản thân cô muốn quên đi, nhưng ở một thời điểm nào đó, có người nào đó lại khơi lại vết thương trong lòng dù lành sẹo vẫn ngứa ngáy, đau rát cực kỳ khó chịu. Nỗi đau năm ấy tưởng chừng như mới hôm qua, khi đó Bình và Yên làm đồ án tốt nghiệp đại học, chủ yếu là các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Ngay sau đó họ quyết định lên Hà Giang, dù được mọi người cảnh báo cuối tuần có mưa to, họ vẫn cố chấp không hề để tâm tới người ta thường kháo nhau rằng khi bắt đầu làm một chuyện gì đó mà có quá nhiều người gàn khi đó tốt nhất chúng ta nên dừng lại và chất vấn đôi chút hãy để cho bản thân có một khoảng lặng từ từ suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra chuyện đi năm đó không hề vui vẻ như mong đợi giá như thời gian có thể quay ngược trở lại cô sẽ không đồng ý cùng với bình đi lên đó giá như thời gian có thể quay ngược trở lại cô sẽ không phải tận mắt chứng kiến giây phút người mình yêu ra đi trong đau đớn. Mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng, tất cả bị trôn vùi trong bùn bi chon là cô hoặc là bất kỳ ai khác cũng không thể nào chịu đựng được cảnh tượng một nửa quà đồi đồ sập toàn bộ lên người chàng trai mà cô yêu. Nước mắt ẩn hận rằng xé hay nỗi đau đớn tột cùng cũng không thể nào đưa người ấy trở về. Tất cả đã kết thúc, cô đứng đó gào khóc trong vô vọng. Chuyện đã qua bốn năm, vậy mà hôm nay có người nhắc tới, nỗi đau ấy hiện lên rõ rệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Bạn Trần vô thức bước đi trên phố. Theo thói quen, Diệp Yên rẽ vào nơi được gọi là nhà của Bình. Bức ảnh với nụ cười rạng rỡ mà lúm đồng tiền của chàng trai đẹp như thiên thần, ước mơ hoài bão, đang còn dở dàng, còn cậu ấy mãi mãi. Dừng lại ở tuổi 22 Bầu trời lất phất những hạt mưa Thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô run dày ngồi đó Cảm giác đó có là gì So với thời điểm cậu ấy đối mặt Với lưỡi hái của tử thần chứ Bốn năm trôi qua Vẫn chưa đủ để sám hối Chưa đủ để một người mình Đầy tội lỗi như cô chuộc lại mọi lỗi lầm Tại sao chỉ mình cậu ấy lạnh lẽo nằm đó Còn cô Cô lại vui vẻ sống trong bình yên Mà hưng mang đến Lúc nào anh cũng vậy Luôn xuất hiện mỗi khi cô cần Một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai Đăng lạnh cống Giữa không gian hoang vu tối tâm Không khỏi khiến người ta dùng mình kinh sợ Diệp Yên cứng đờ Hai mắt dần lấy lại tia sáng Cô quay người lại Buột miệng gọi tên Bình Chuyện ma quỷ chỉ có trên phim Hoặc nếu trên đời mọi điều ước đều trở thành sự thật Thì chỉ có trong chuyện cổ tích Có những con người mang sứ mệnh cao cả Thường xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm Không cần làm gì Chỉ cần chìa tay ra cho đối phương nắm lấy Nhiều khi tự nhủ lòng Mặc kệ ai đó Ôm mối tương tư mòn mỏi Trong đau khổ Nhưng giây phút nhìn thấy người ta quần áo lấm len Đầu tóc rối bù Bở môi run run tái nhợt Trong lòng Lại cảm thấy chua xót. Mình về thôi vợ Chơi như vậy đủ rồi Rõ ràng bàn tay ấy khi nãy đang còn ấm Vậy mà bây giờ Đứng đây chưa đầy nửa tiếng Đã lạnh cóng cả lên Có người nhẹ nhàng nhắc nhờ Còn có người lại cố ý không nghe Anh về đi Em muốn một mình Người chết thì chết rồi Nằm đây ăn vạ thì giải quyết được cái quái gì Hôm nay lại ăn nhầm cái gì sao Hay là có đứa nào bắt nạt vợ anh? Hưng nghiêm túc chưa đầy vài giây Lại quay về cái bộ dạng cợt nhà Cô giận anh lắm Giận cái con người này Tại sao lúc nào cũng có thể như vậy Còn nói ra những lời khó nghe về bình Cô cóc cần anh quản Anh là cái thá gì Người yêu trà phải Chồng chính thức thì không Tốt nhất anh nên quay về với mấy em người tình kia thì hơn Tại sao anh còn đứng đây chứ? Sự xuất hiện của Hưng giống như một cái gai trong mắt khiến người ta chỉ muốn đấm đá, cấu véo, dày xéo để chút giận. Này, ai cần anh quan tâm chứ? Cô thách thức, anh cũng chẳng sợ cô. Ừ, thế cô muốn trở lại viện huyết học thêm một lần nữa không? Viện huyết học sao? Anh đã từng đưa cô đến đó một lần, bây giờ có lẽ không cần thiết nữa. Khoảng thời gian sau khi Bình đi xa, Hiền bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng Cô tự nhốt mình trong phòng kín suốt ba ngày Không ăn không uống Không chịu gặp bất cứ một ai Khi thì cô gào khóc như một đứa trẻ Lúc lại lặng lẽ ngồi bó gối một mình Trong góc phòng tối đen như mực Có những lúc cô không tài nào ngủ nổi Bất đắc sĩ phải can thiệp bằng thuốc tây liều cao Gặp mặt người lạ, cô thường gào thét rất lớn Đôi khi lại ngồi lầm bầm nói chuyện một mình Bác sĩ kết luận Cô phải trải qua một cú sốc rất lớn mới trở thành bộ dạng như vậy. Mặc kệ quan tâm lo lắng của ba mẹ cô vẫn ngờ ngần ngần ngơ suốt một thời gian dài tình trạng đó kéo dài khoảng một năm. Vào một ngày hè tháng 6 nắng nóng chói chang, sau bao nhiêu ngày chứng kiến cảnh diệp yên điên loạn phát bệnh Hưng mới quyết định phá cửa xông vào vừa kéo cô đứng dậy vừa quát lớn. Muốn tự hủy hoại bản thân mình có đúng không? Được. Anh dẫn em đến một nơi. Sau khi trở về, dù em muốn chết, anh cũng không cản em. Lúc đó Diệp Yên thảm hại tới mức cùng cực, mái tóc đen mượt ngày nào bây giờ đã rụng đi phân nửa, da mặt nhợt nhạt không chút sức sống, môi khô bóng chóc nứt nẻ, ánh mắt vô hồn và tối tăm. Suốt ngày chẳng nói chẳng rằng. Hưng khi ấy như một vị thần, anh cầm tay Yên dắt cô đi như kéo một nhà thám hiểm tới thăm quan vùng đất mới. Cô theo anh như một cái máy, từng cử chỉ từng hành động, giống như đã được lập trình sẵn. Nơi anh đến không phải là một ngộ núi, để có thể hết lên thật lớn để giải tỏa tâm lý. Càng không phải là dạp chiếu phim tình cảm, hay một buổi hòa nhạc thính phòng nhẹ nhàng êm ái. Nơi đó chính là viện huyết học. Ngày qua có vẻ không liên quan, nhưng thực sự nơi này có một ý nghĩa rất lớn. Phần lớn các bệnh nhân với các độ tuổi lớn nhỏ khác nhau đều ở đây vì mắc bệnh về máu hưng dừng chân tại khoa bệnh có các bé độ tuổi còn rất nhỏ thậm chí có bé vừa mới sinh được mấy tháng tuổi các bé chưa biết tình trạng bệnh của mình vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng ba mẹ đôi lúc gồng mình lên kiên cường cố gắng chịu đựng đau đớn khi phải truyền đủ mọi hóa chất vào cơ thể xa đầu thì chọc lốc hình Hi. ảnh được thấy nhiều nhất Cò bé hai mắt thâm quầng làn da tái xanh, hai cánh tay vỗ ven chi chít vết thâm tím chồng chéo lên nhau bởi vì bị truyền dịch cả ngày. Hai người bước đi dọc hành lang, bất ngờ có một bé trai ở đâu chạy tới, ôm chầm lấy chân của Hưng mừng rỡ. Em chào anh Hưng, lâu lắm mới thấy anh đến thăm bọn em, bọn em nhớ anh Hưng nhiều lắm. Hưng quay người, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng bế bổng đưa bé lên. Thì ra là cậu nhóc Minh Đức, năm nay lên tám, mà trông nhỏ con quá, sáng người gầy gò so với bạn bè cùng trăng lứa, bù lại được cái hoạt bát và thông minh. Anh chào Đức siêu nhân nhé, nói anh nghe xem nào, mấy hôm nay thế nào, buổi tối có ngủ được không? Anh nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, từng cử chỉ ân cần như người anh, quan tâm đến em trai mình. Các bé ở đây rất ngoan. Nói chuyện thường giả thưa lễ phép, đặc biệt là không mẻ nheo ba mẹ, đói mua đồ chơi hay bất cứ thứ gì. Hai anh em trò chuyện rất lâu. Đức kể rằng thời gian này bé phải thực hiện hóa trị. Những lúc thuốc vào người khiến em đau đớn đến mất ngủ. Mẹ thường thức suốt đêm bóp tay bóp chân cho em đến tận sáng. Tóc em rụng gần hết. Để khỏi xấu hổ, em thường đội chiếc mũ lưỡi chai, che chắn phần lớn màng da đầu. Hưng cười cười chỉ lên đầu mình Muốn nói rằng Anh cũng đang đổi mũ Giống như bé Đức Hai anh em phong độ đẹp trai ngang ngửa nhau Một số bé đứng cùng người thân quanh đó Nhìn thấy Hưng thì ào lại Quấn quýt hỏi Han Em chào anh Hưng Anh Hưng, anh Hưng Các bé thay nhau chào lớn Bé nào cũng muốn được anh Hưng trả lời Tiếng trò chuyện ríu rít vang cả một góc hành lang Bé nào bé nấy đều muốn nhào lên Ôm cổ anh Ở trong này điều trị dài ngày, bé nào cũng thèm được người thân vào viện thăm nom nên sau khi thơm hít hít, anh Hưng thật đã, các bé mới thả cho anh được tự do. Trong mắt các thiên thần chỉ có anh Hưng tốt bụng, còn chị xinh đẹp đứng cách đó vài mét thì không một bé nào để ý đến. Hưng lấy trong ba lô ra một túi quà lớn, nhẹ nhàng đặt vào tay từng bé dặn dò. Quả mùng một tháng 6, cho các siêu anh hùng. Ăn nhiều, mau khỏe, nghe chưa? Các bé ăn bánh ngọt uống sữa một cách ngon lành, nhìn cạnh ấy mới thấy thương làm sao. Thực ra các bé dễ dàng thỏa mãn lắm, chỉ cần được no bụng, ngủ ngon là cảm thấy vui lắm rồi. Bởi vậy mới thấy giây phút con người trao cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất, thì mọi đau đớn, bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ nhoi trên đời. Lần sau đến, anh mang thật nhiều bánh trung thu cho các em nhé. Các em có thích ăn bánh trung thu không nhỉ? Các bé đồng thanh nói có Duy nhất có một bé chừng 13 tuổi Đứng đó cúi đầu im lặng Đến khi hưng hỏi là vì sao Em ấy mới chậm rãi trả lời Em không muốn anh bánh trung thu Em muốn về nhà Em nhớ ba nhớ chị gái Em nhớ tất cả mọi người Em bé siêu nhân ấy bật khóc Em không cần đồ ăn Em chỉ muốn về nhà Ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà Chắc là em ấy Đã quá mệt rồi Có lẽ tận cùng của nỗi đau Là khi muốn làm điều gì đó cho người khác Mà bản thân lại cảm thấy vô cùng bất lực Có gì đó nghẹn ngào Không khí giảm bớt UC đi Tâm tư của chàng trai 23 tuổi Có lúc ngưng động Đến thờ thôi Cũng là điều vô cùng khó khăn Người ngoài nghe kể còn thấy sót Vậy ba mẹ bé nghe được Thì như thế nào đây Đau lắm Con cái là khúc ruột, là mạng sống của người làm ba làm mẹ, còn đau ốm, bà mẹ như mất đi một nửa linh hồn. Phía xa xa có người mẹ nào đó, lặng lẽ rơi nước mắt, dùng tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng nấc bật ra thành tiếng, cảm giác kìm nén tiếng khóc trong miệng, còn khó chịu hơn hàng ngàn mũi kim, đâm vào toát ra rách thịt. Người mẹ đáng thương ấy đã mạnh mẽ đồng hành cùng con trai suốt năm năm trong hành trình đấu tranh giành giật sự sống. Năm năm ngủ giường bệnh, ăn cháo tình thương, giờ đây hai mẹ con chỉ mong được về nhà. Các em phải ngoan, cố gắng điều trị. Anh sẽ cầu xin cô tiên cho các em siêu nhân mau chóng khỏe mạnh để sớm được về nhà. Nhớ chưa nào? Nào lại đây ngoác tay với anh Hưng! người lớn thừa hiểu câu nói dối tích cực của hưng còn trẻ nhỏ ngây thơ vẫn muốn tin vào điều kỳ diệu ấy thế nên các bé tiêu tiết nhận lời hứa sẽ cố gắng điều trị cho nhanh khỏi bệnh để trở về nhà phải thực sự ở trong hoàn cảnh ấy con người ta mới biết quý trọng sức khỏe của bản thân vỡ nợ thất tình có là gì so với những người ngay đến thời gian được sống cùng người thân trong nhà cũng không biết còn bao lâu Phải chắt chiêu đong đếm trân trọng từng phút đến từng giây. Ngày hôm ấy, Hưng không cần phải nói gì nhiều. Anh chỉ nhắc nhở Diệp Yên đúng hai câu. Ông trời cho em khỏe mạnh, tứ chi bình thường. Vì vậy, hãy làm những gì để xứng với đặc ân đó. Em có biết mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy ánh mặt trời và than chán đời quá là một niềm mơ ước của bao nhiêu người khuyết tật hay không? Cứ ngỡ cú sốc đã dập tắt chút nhận thức cuối cùng của Yên, không ngờ nó lại nhen nhóm bén lừa trở lại chỉ vì câu nói này. Cảm xúc trong cô này mầm trở lại, nước mắt đã biết rơi vì vạn vật diễn ra xung quanh. Cô bây giờ đã hoàn toàn trỗi dậy mạnh mẽ, có thể đảm nhận những tour du lịch liên tình hay những chuyến công tác dài ngày. Chỉ là có đôi lúc trong cuộc sống hàng ngày, trái tim vẫn yếu đuối khi phải đối mặt với những gì. Liên quan đến quá khứ đau thương Nếu như ngày ấy Không có sự xuất hiện kịp thời của anh chàng Hưng 23 tuổi Có lẽ cô không bao giờ có được Ngày hôm nay Khi ở tuổi 26 Nhìn lại một chút khung cảnh nơi đây Cô quay sang nhẹ nhàng nói với Hưng Mình về thôi Tuân lệnh vợ yêu Hưng là người rất dễ thỏa mãn Vừa nãy mặt mày có chút khó coi, bây giờ đã có thể hào hứng vừa đi, vừa tung tăng huyết xáo. Nhiều lúc cô cảm thấy rất khâm phục Hưng, anh nắm bắt tâm tư người khác còn hơn cả chuyên gia tâm lý, mặc dù bản thân chính là một kỹ sư phần mềm. Giày phút thường báo với cô rằng anh đã xin được việc tại một studio ảnh. Cô đã hét lên rằng anh nên quảng tấm bằng đại học đó đi thì hơn, ai đời lại cầm trong tay tấm bằng xuất sắc ngành tin học, Bây giờ ra trường lại đồng ý làm công việc chỉnh sửa ảnh như vậy chứ. Đúng là quá lãng phí đi một tài năng. Nơi làm việc của Hưng nằm tại căn gác xép trên một con phố nhỏ. Biển hiệu có kích thước khá khiêm tốn. Nhân viên làm việc chỉ có ba người. Mọi người kháo nhau cụm từ UMHP là U Mê Hàng Phách nghe có vẻ ngang như cua nhưng lại khá hợp lý. Ngoài cái tên gây tò mò ấy Thì tay nghề nhân viên ở đó vào dạng số 1 Thế là không biết do chất lượng dịch vụ tốt Hay do cái tên cửa hàng nghe độc lạ Mà lượng khách hàng tìm đến khá ổn định Là một người thích nghi với công việc nhanh chóng Mỗi ngày Hưng chỉ cần đến làm việc một đến 2 tiếng Thời gian còn lại Anh vẫn dành thời gian chơi game ở nhà Trùng hợp thay thời gian này Diệp Yên Vẫn hạn chế nhận tour Cô chủ yếu ở nhà Biên dịch tài liệu kinh tế Và tìm hiểu thêm về một số địa danh du lịch cổ Cứ ngỡ kẻ đáng ghét đó có việc làm mới Thì hai người đỡ phải chạm mặt nhau Ai ngờ tình hình đi theo chiều hướng ngược lại Nhiều lần Yên thắc mắc về công việc của anh Vậy mà chỉ nhận được những câu trả lời khá mơ hồ Khó hiểu, đại loại như là Chỗ anh làm là tổ chức phi lợi nhuận Không cần ngày làm 8 tiếng Tuần 6 buổi, phải có mặt đâu Vợ hiểu ý anh chứ Ông tướng sĩ bỏ, ông làm như ông làm trong tổ chức Liên Hợp Quốc Không Bằng. Diệp Yên chẳng thèm bóc phốt, lặng lặng đi về phòng. Nằm trên giường không tài nào ngủ được, hết xoay ngang lại ngó dọc. Cuối cùng sáng hôm sau cô quyết định đến địa bàn làm việc của anh để thăm dò. Cái con người ấy mỗi ngày ra ngoài một hai tiếng, khi trở về lúc thì mặt mày vui vẻ, đôi khi lại ủ rũ như vừa đưa đám. Diệp Yên cầm theo tờ địa danh du lịch, đã ú màu. Cô nghĩ nếu như tình huống nào đó khiến bản thân khó xử, cô sẽ dùng nó làm bia đỡ đàn. Địa chỉ làm việc có hơi kỳ quái, nằm tận trên tầng 2, lại sông mãi trong ngõ, chả thu hút gì cả. Cái biển hiệu thì lạ đời, màu mè sơn vẽ tùm lum các loại cỏ cây hoa lá. Hạt đậu hạt mầm gì đấy, vòng quanh dối hết cả mắt. Diệp yên mài nhìn đến mức suýt vấp ngã đoạn cầu thang. Vào bên trong cô còn thấy ngạc nhiên hơn, cả căn phòng tầm 30 mét vuông nóng nóng thế này mà không có điều hòa, cửa sổ chỉ có hai chiếc mà han gì hết cả hai rồi. Nhân viên thấy cô một người đang chăm chú gõ gõ ân ấn, ấn trên máy tính, tới nỗi người lạ vào còn không biết. Người còn lại thì đi đâu đó, nãy giờ chẳng thấy mặt đâu. Diệp Yên nhìn xung quanh một lượt, không nghĩ Hưng lại đồng ý làm việc tại một nơi như thế này. Liệu trong đầu của anh Có vấn đề gì không chứ? Nhưng khi nhìn kỹ lại, nơi này hình như chỉ được một ưu điểm duy nhất, đó là vô cùng ấm áp. Có điều gì đó thôi thúc cô bước tiếp vào bên trong. Trên tường treo rất nhiều ảnh các bạn nhỏ. Diệp Yên định tiến lên xem, bất ngờ có một giọng nói phía sau lưng cô. Chị Yên có phải không? Diệp Yên xoay người lại, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc từ rất lâu. Cả hai cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Khá bất ngờ đấy, cô không nghĩ hai người họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bốn năm rồi, không còn được nhìn thấy cậu ấy. Cô gái này cũng chưa một lần gặp lại. Từng dòng cảm xúc, năm xưa lại tiếp tục ùa về. Hai anh em họ có khuôn mặt giống nhau như đúc, tính cách nhẹ nhàng, cũng có đôi chút tương đồng. Ăn làm việc ở đây sao? Lâu chưa? Cô họng có gì đó nghẹn ngào, giống như cả hai sắp rơi nước mắt đến nơi. Ngày ấy cô biết An đau khổ đến mức nào, bởi vì hai anh em Bình và An thường nhau lắm. Họ hợp nhau tới mức nói chuyện cả ngày không hết chuyện. Bình ra đi để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình cậu. Chị tới có việc gì không? À ư chị ý. Chuông điện thoại bàn bất ngờ kêu lên. An vội vàng bước tới nhấc kết nối. Hai chị em chưa tâm sự được gì An đành phải đi giải quyết công việc Một buổi đi công cốc Chả tìm hiểu được gì Mà không thấy Hưng nói gì Đến chuyện làm việc cùng với An Yến nghĩ chắc lão già dê già Định giấu cô Để lừa con bé đây mà Cô hùng hồ về nhà Tóm tay kẻ lười biếng Đang cắm mặt vào máy tính Cái mặt của cô vênh lên chất vấn Tại sao anh làm cùng với An Mà không nói gì Hưng cau mày Vợ ăn nhầm cơm thiêu hay mì hết hạn Mà tại sao lại dùng điên với mình thế này Vợ bị khùng à Làm anh chết toi một mạng rồi đấy Bản tính đa nghi bao nhiêu năm chưa sửa được Cô đâu dễ dàng tha thứ cho anh Định giấu tôi Để dễ lừa cô đúng không Ừ, trả thèm lừa Hưng bực bội quăng bàn phím đứng lên Tốt nhất là anh nên vào bếp Một trong những việc có thể giúp anh giải tỏa tâm lý lúc này con người chưa thấy đủ Tiếp tục theo sát và gọi lớn. Anh Hưng, em cảnh cáo anh. Anh chơi bời với ai em không cấm, nhưng tuyệt đối không được đụng tới con bé An. Được rồi, được rồi. Anh nghe lời vợ. Được chưa? Quả dừa leo không phân biệt được điểm nào cần dừng chân. Một mạch bay từ tay anh nằm gọn trong miệng Diệp Yên. Anh cười ngà nghiêng, cho chừa cái tội nói nhiều. Hại anh ủ hết cả hai bên tai. Tâm hồn anh coi như được giải phóng. 15 phút sắp tới, để tiếp tục ngăn không cho cô giảng dài đạo lý, có người bèn tâm huyết, nấu mấy món nịnh nọt. Vợ ơi vợ, muốn xào tỏi, cá nấu canh chua, nộm sứa nhiều xoài, mời vợ ra ăn cho ngọt rộng. Cơm hương nấu, nói không quá là ngon nhất trần đời, đối với một kẻ sợ vào bếp lười học hỏi như yên, những món anh làm còn ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng năm sao lạ thật đấy trên đời tại sao lại có người thích nấu ăn đến vậy sẵn sàng bỏ công việc thời gian công sức để hì hụi trong bếp chỉ cùng với dao với thớt trong mắt của yên hưng bây giờ đỡ đáng ghét hơn thì phải nếu nhìn kỹ thì thậm chí còn có chút đáng tin ngoài bàn mặt không bao giờ nghiêm túc kia xét về tổng thể anh chồng khá là bành trai ngoài ra dịu dàng ngọt ngào tâm lý anh đều có đủ thời gian này hình như cô nghĩ ngợi hơi nhiều Còn anh thì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Vợ ăn thử sữa đi. Không khô không ướt, rất vừa miệng, có phải không? Ừ, tay nghề khá tốt đấy. Cô khen như lấy lệ, nhưng thực chất là món sữa này ngon thật, dai giòn sần sật, chưa ngọt đủ vị, không ngon hơi phí. Anh gợi chuyện, cô trả lời, luôn luôn là như vậy. Tâm trạng hôm nay của cô dường như tốt hơn thường ngày. Cô giật mình, lần đầu tiên sau bốn năm, hai người trao đổi với nhau nhiều hơn đôi ba câu cần nói. Từ lúc này, cô liền tháo bỏ lớp áo giáp phòng bị vui hưng. Cô cảm thấy nghi ngờ cái chính bản thân mình. Đang hoang mang thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Bộ phận nhân sự thông báo đầu giờ chiều, Yên phải đến công ty, có việc gấp cần bàn bạc. Tâm trạng buồn chồn theo Yên đến nơi làm việc. Cô những tường sẽ tìm được bận rộn Và tạm thời quên đi suy nghĩ trong đầu Không ngờ Lại nhận được một tin Không hề vui từ trường phòng Từ hôm nay Yên sẽ theo làm trợ lý cho hốt gơn anh Thư Cụ thể chiều nay sẽ tới studio chụp ảnh Cho chiến dịch quảng bá du lịch của công ty mình Hy vọng hai người hợp tác vui vẻ với nhau Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp Nhưng nhìn khuôn mặt của Thư Đang nhìn ngồi trong phòng lúc này yên lại nghĩ dùng câu chạy đâu cho thoát trong tình huống này đối với cô thì đúng hơn tại sao cô lại gặp mặt thư trong khoảnh khắc này chứ vẻ mặt của thư trông đầy thỏa mãn trên môi nở một nụ cười tươi cô nàng thầm đắc ý không ngờ đúng không hãy từ từ mà cảm nhận nhé bạn hiền không hổ danh là hot girl chuyên đi chụp ảnh bìa tạp chí thoát cái cô nàng Đã ra dáng bề trên Hai giờ chiều bắt đầu chụp ảnh Hãy chuẩn bị váy áo Thợ trang điểm cho tốt vào Tôi muốn thấy sự chuyên nghiệp của cô Và tất cả mọi người Tạm thời quên chuyện hôm trước Diệp Yên đưa tay vui vẻ nhận lấy Cái duyên hợp tác này Cùng với anh Thư Được, hai giờ gặp lại Nhiều chuyện vui đang chờ bạn phía trước Diệp Yên này Bảo trọng nhá thư tỏ vẻ dịu dàng đằm thắm thế nhưng chỉ một cái bắt tay làm quen cũng khiến đối phương phải nổi ra gà đến buổi chiều mọi thứ diễn ra không được thuận lợi cho lắm một stylist khá chắc tay trong nghề gặp cô ta cũng phải chắp tay chào thua áo tắm hay mảnh thì chê hở hang váy rào hội luôn miệng chê già sơ mi lại muốn cộc áo tân thời õng nghẹo chê tại sao lại dài quá không hiểu tác phong làm việc chuyên nghiệp của một hot girl là như thế nào khi cô ta thay tới thợ trang điểm thứ ba mà vẫn không vừa ý phấn nhạt thì bảo là mờ phấn đậm thì chê lòe loẹt phấn dặm vừa vừa lại than rằng không được nổi bật đối với anh thư hình như mọi thứ đều không vừa mắt cả ekip hậu trường như muốn tăng sông ai nấy đều phải cố gắng kìm nén cơn giận nếu không họ đã hò nhau ném cô ta xuống hồ bơi cho bớt đi cái thói ngông cuồng suốt sáu tiếng đồng hồ làm việc liên tục Má vẫn không chụp được tấm hình nào giao hồn Tấm nào tấm nấy đều có sạn Tấm thì cô ta cười lộ xỉn Tấm thì má phai mất màu phấn Tấm lại cầu nhào tóc tai chải chút không gọn gàng Đến khi mọi người bước xuống tới mức Muốn quăng đồ bò về Không ngờ anh Thư Lại mở miệng hét toán lên Hôm nay mà cau nhao toc tai chai chuot khong gon gang đen khi moi nguoi buoc xuong toi muc muon quang đo bo ve khong ngo anh thu lai mo mieng het toang len hom nay ma chup khong xong Thì đường hòng ai được về Không ngờ cả một công ty du lịch lớn thế này Mà tuyển toàn là kẻ vô dụng vào làm Kẻ cũng lạ Chỉ là một kẻ có tí nhan sắc giao kéo Mà cậy quyền cậy thế lên mặt với bao nhiêu người Phó giám đốc đứng đó Cũng không tỏ ý kiến gì Mà kể cho cô ta lộng hành Cuối cùng một thợ trang điểm bức xúc quá Bèn gọi điện báo cáo tình hình với giám đốc Ai ngờ câu trả lời nhận được Lại không thể nào khó nghe hơn Từ bây giờ cô anh Thư Sẽ có quyền quyết định mọi chuyện Tất cả mọi người Phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy Anh ta thuật lại mệnh lệnh. Những người ngồi đó giận đến run người. Diệu yên nghiến rằng trợ lý cái quái quỷ gì? Từ chiều tới giờ cô lăng xăng chạy ra chạy vào thay cho cô ta biết bao nhiêu bộ quần áo váy vóc. Còn cô ta thì mặc gì cũng lắc đầu nói không vừa mắt. Thầy tới tám cái siêu điều vẫn chi ỏng chi eo. Nào là ánh điện không sáng nào là thợ chụp ảnh dâu dìa trông xấu mã thiếu cả cảm tình. Chuyển gia trang điểm ăn mặc lôi thôi lách thách Không khéo nói dẻo miệng. Cô thực sự không hiểu. Cô ta đi tìm đối tác trong công việc hay là chọn người mẫu, đóng MV. Có thể nói về lĩnh vực chuyên môn, cô ta là một con số không tròn trĩnh. Mà kỳ thực, từ lúc ký hợp đồng đại diện đến giờ, anh Thư không làm được việc gì cho công ty ngoài việc thuê người spam tin nhắn trên web du lịch. Không hiểu lãnh đạo, trọng dụng cô ta ở điểm gì chứ. Không khí có vẻ hơi căng. Bất ngờ có một giọng nói khàn đặc vang lên. Giờ chỉ còn một điểm chụp hình u mê, hàng phách thôi. Các địa điểm mới nổi trên mạng ấy. Chỗ này không được, thì tôi xin rút khỏi dự án. Ai đó ngồi trong góc phòng chán nản nêu lên ý kiến. Hình như là đạo diễn thì phải. Trời dần về khuya, tất cả đều mệt mỏi dã rời. Nhân vật chính cũng bong môi khô hỏng vì mắng chửi nhân viên suốt từ chiều. Từng lớp phấn cứ như vậy bị lau đi dặm lại, rửa đi đánh lại đến nỗi, loàng lổ như bức tường mốc khi gặp trời mưa phùn. Không hiểu hot girl chỗ nào, mà lúc để mặt mộc không khác gì mà đau mắt, trồng phát tởm. Đồng nghiệp ghé tay nhau to nhỏ, Diệp Yên phì cười, lại vô tình khiến cô nàng hot girl kia giận sôi máu. Anh thư cao có, các nếp nhăn trên mặt trông càng rõ, Cô ta dậm chân tức tối, ra lệnh cho mọi người về sớm, chuẩn bị địa điểm chụp hình vào ngày mai. Diệp Yên lấy điện thoại ra xem giờ, bất ngờ thấy có tới gần 20 cuộc gọi nhỡ của Hưng. Cũng đúng thôi, gần 10 giờ đêm rồi, có lẽ không thấy cô về, nên có người mới suốt ruột, đứng ngồi không yên. Nhưng hình như có gì đó không được ổn cho lắm. Đáng lẽ giờ này, anh chàng Hưng đang ôm mấy em sinh tươi trên quán bar chứ? <cười> Ôm gái mà còn nhớ tới tôi Đúng là sợ khanh thời A Còng mà Nửa phút trước Còn nghĩ xấu xa cho ai đó Giờ phút này thấy người ta ngoan ngoan im lặng Ngồi trong xe chờ mình Có người lại trợt thấy thương thương Bao nhiêu năm qua vẫn vậy Hưng luôn lo sợ cô về một mình Bằng xe máy anh không yên tâm Người làm chồng cẩn thận cài dây an toàn cho cô chot thay thuong hương nam tính Sượt qua cánh mũi Khiến ai đó đã trong sáng Suốt 26 năm qua Cũng phải ngại ngùng Anh mà cứ dịu dàng như vậy Cô nghĩ đến sỏi đá Cũng phải mềm lòng Nhiều lần bắt gặp Hưng đi với mấy người đẹp Cô luôn thấy các cô kia Tự ý khoác tay anh chủ động Chứ xưa này Anh vẫn luôn phũ phàng với phái nữ Phụ nữ vây quanh Hưng nhiều không đếm xuề Cô thì chủ động Dẫn anh về ra mắt gia đình Cô cô lại đồng ý đi cùng anh đi du lịch Mấy ngày mấy đêm Thậm chí kéo dài cả tuần Hưng có một sức hút đặc biệt khiến các cô mê anh như điếu đổ. Bằng chứng là sáng hôm sau, yên bắt gặp anh Thư, nhìn anh bằng ánh mắt mê đắm không rời. Những điểm chụp ảnh khác cô ta chê ỏng, chê eo, chê lên, chê xuống, đến chỗ anh thì gật đầu lia lia, yêu cầu làm gì cũng vui vẻ đồng ý. Có một điều cô ta không thừa nhận, thân phận xấu xí năm xưa, không hề nhắc tới tên Trần Vũ Anh Thư, hay trò chuyện hỏi thăm với thân phận bạn cũ thêm một lần nào nữa. Đúng là anh Thư rũ bỏ quá khứ là một hình thức tự lừa dối bản thân. Anh Thư giống như một diễn viên chuyên nghiệp, chiều hôm qua vừa vào vai một người đẹp trành trẻ, đến sáng nay lại trở thành một cô gái dịu dàng hiểu chuyện. Nhưng khiến vị giám đốc già bước vào, thì thái độ của cô ta mới thay đổi một cách đáng ngạc nhiên hơn ban nãy còn vô tu cười nói với mấy anh chàng trai trẻ nay lại thay bằng một nụ cười già táo ánh mắt hai người nhìn nhau có gì đó vô cùng bất ổn ông võ trường vinh năm nay tuổi gần bốn mươi em gái ông ta là đồng nghiệp cùng công ty người mẫu với anh thư chắc là giữa họ chỉ là quen biết theo bề bậc trên bậc dưới ai làm trong vê na đều biết ông trường vinh trước nay nổi tiếng sợ vợ Người ta đồn rằng bà hoa dữ dằn như hổ cái, sẵn sàng cào rớm máu toát ra em gái nào muốn đò đưa với chồng bà. Thư ký trợ lý bà tuyển toàn là nam, nếu là nữ thì phải xấu xí hơn bà. Mà bà thuộc hàng, bụng bự mông lép, tìm được người xấu hơn, có khi còn khó hơn lên trời ấy chứ. Nam thư ký nhanh nhẹn mang cho mỗi người một ly cà phê đá, Quả động viên tinh thần anh em chăm chỉ nhiệt tình Cho ra lò những bức ảnh chất lượng Còn một sự trùng hợp không hề nhẹ Giám đốc vừa ra về Thì buổi chụp hình cũng kết thúc thuận lợi Họt gơn anh chat luong có mot su trung hop khong nối gót về sau đó Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 1 của câu chuyện Chọn rể Một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với kênh đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 Tâm An Có rất là nhiều điều muốn tâm sự và muốn gửi gắm cho quý vị khi mà đọc xong tập 1 của câu chuyện này Đúng là chúng ta vừa mới được làm quen với cô gái An Yên Một cô gái mất đi người yêu của mình 4 năm trước Và bởi vì bố của cô uh, giả vờ hấp hối để quyết định cho cô cưới chàng trai tên là Hưng Nhưng mà hai người thực sự là không phải là một mối hôn nhân ràng buộc với nhau và tình yêu cũng không hề chớm nở trong trái tim của cô gái tên là Yên này. Nhưng mà biết đâu được anh chàng tên Hưng kia lại đem lòng yêu cô thực sự thì sao? Với một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, kìm ném tất cả mọi đau khổ mọi yếu đuối vào bên trong lại chính là một người đàn ông được cần được trở tre và cần được tâm sự và hy vọng rằng cô gái tên là Yên kia lai đem long yeu co thuc su thi sao voi mot nguoi đan ong manh me nhu vay kim nem tat ca moi đau kho moi yeu đuoi vao ben trong lai chinh la mot nguoi đan ong đuoc can đuoc cho tre va can đuoc tam su va hy vong rang co gai ten la yen kia Sẽ biết nhìn nhận quay đầu lại Biết đâu anh chàng Hưng này Mới chính là người thực sự Đem đến hạnh phúc cho cô Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Vào những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị 12 tập truyện Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi Và ủng hộ cho Tâm An nhé Còn bây giờ thì cho phép Tâm An Xin được chào tất cả quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại